Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ừ, nhưng em chưa muốn gà nhá Lúc này về mặt của người đàn ông sau lưng nhất định là rất đặc sắc. Cô cất tiếng cười trụm, đột nhiên cổ tay lạnh đi. Một chiếc vòng nạm vàng tinh xào được đeo lên tay cô. Em nhất định phải khả cho anh. Anh trầm giọng điểm mà tuyên bố. Lần trước dùng nhẫn không thể khóa được em. Lần này anh dùng tư lớn hơn một chút. Này, đâu có ai lại cấp gấp như vậy chứ? Lời nói đã bị che lấp. Môi của cô đã bị anh hôn Mọi ngôn ngữ đều bị nuốt trọn Người như cô là mềm nhũn đi trong lòng của anh Hơi thờ của anh làm cho cô say mê Cô ngoài miệng thì nói là không đồng tình Nhưng cơ thể lại nhiệt tình đáp lại là đã đồng ý rồi Bọn họ chắc chắn sẽ còn nói chuyện lâu Đi vào phòng của anh đi Quả tặng bị xem thường thì tô tế nhân cười khẽ Chỉ là muốn để cho em xem căn phòng của anh vẫn không có gì thay đổi Và giống hệt như lúc em rời đi ngày hôm qua anh cũng đã thay toàn bộ chăn ga hình lá thông rồi bộ đó mà anh vẫn đang dùng sao cũng đã cũ rồi mà có hỏng thì anh cũng không vứt bởi vì anh có tính lại ngày tháng anh chạm vào môi cô một cái tiểu lam hình như là được tạo ra từ trên chiếc giầm đó anh tính ngày đó để làm mà làm gì chứ mành cổ cô thoáng đỏ lên lại bị anh kéo lên cầu thang giọng nói nhỏ lam ma lam gi chu mat co co lặng lẽ đi về tiến vào trong căn phòng kia thì lời nói thì thầm của đôi tình nhân cũng bị gió thổi đi bay xuống con mèo nhỏ nằm phơi nắng bên cửa sổ chóp mũi của nó hít hà con gió hôm nay mang theo hương thơm của hạnh phúc thật sự là ngọt ngào như mật tô tế nhân đã hạ quyết định phải lấy bằng được bách việt về nhà thêm một lần nữa trước tiên cần phải hoàn toàn vấn đề ở chung giữa cô và mẹ mình anh đã nghĩ ra một phương pháp rất nhanh sẽ hành động kể từ cháu gái nguyện ý mở miệng kêu một tiếng bà nội vương địa vân liền ngày ngày chạy tới nhà họ la mang theo một đống quần áo đẹp mang theo cháu gái đi đến các nơi xã sao, mà quay quang với xung quanh, ước gì toàn thế giới đều biết bà có một đứa cháu gái xinh đẹp như vậy. Là Bách Việt không thích con gái sống xa hoa như thế. Vương Liễn Văn lại cho là con gái thì nên điệu đà. Hai người phụ nữ không có chung ý kiến, bắt đầu có thuốc thúc súng. Tổ tế nhân biết chuyện liền nói với mẹ. Điểm này con đồng ý với Bách Việt, con bé vẫn nên chất phát một chút, hơn ở dạo này chi ăn không tốt. Nếu có nhiều người biết nó là con cháu của nhà họ tô Thì sẽ không an toàn Khi bà nội tương cháu Chăm chút cho nó thì có gì là không đúng chứ Mẹ không cho truyền thông gặp nó Chứ bạn ngoe thân thiết ra Người ngoài cũng không biết được bộ dáng của Tiểu Lâm mà Mẹ à Còn hy vào chuyện này mẹ sẽ nghe theo Bách Việt Nghe thấy vậy thì Vương Liệu vẫn nổi giận Tại sao phải nghe theo nó chứ Phản ứng của mẹ giống như anh sự toán Tô tế nhân bình tĩnh cất lời Bởi vì quan niệm của Bách Việt rất là có lý Thật ra thì mẹ hy vọng Lam sẽ dùng nhập vào việc xã giao của chúng ta, để cho con bé có thêm trải nghiệm mở mang tầm mắt là vì muốn tốt cho nó. Đúng vậy nha. Những câu này đánh trúng tâm lý của Vương Lị Vân. Bách Việt là suy nghĩ quá nhiều, mẹ lại không ác ý. Như vậy đi, con sẽ nói chuyện với Bách Việt. Nếu như cô ấy chịu nhượng bộ, mẹ hãy vì con mà nhấn nhịn một chút. Đừng tìm cô ấy để gây gổ nữa, rồi sau đó mẹ có thể mang con, xả con tức trên người của con. Mẹ đối với cô ấy tranh cãi bao lâu thì có thể mắng con bấy lâu Mẹ cứ mắng con một chút Con sẽ gửi cho mẹ một vạn tệ Nghe thật sự là không thể tưởng tượng nổi Sau khi tiết kiệm được số tiền nhất định Con sẽ dẫn mẹ ra nước ngoài Không phải là mẹ vẫn muốn đi đến Nhật Bản chơi sao Con cô sẽ nghỉ phép dùng tiền tiết kiệm này để đi Con trai bận rộn công việc Chưa bao giờ dẫn mẹ đi du lịch Điều kiện rộng rãi như thế Khiến cho Vương Lị Vân hấn hở Sao lại mắng con chứ cũng không phải là lỗi của con cơ mà Con biết là mẹ rất để ý Anh có tiếng thở dài ra bộ lo lắng Nhưng con làm như vậy cũng là vì tiểu lăm Người nhà hai cãi nhau Sẽ có ảnh hưởng xấu tới tâm hồn của nó Thôi được rồi mẹ biết rồi Mẹ sẽ không cãi nhau nữa Nếu như Bác Việt chịu nhượng bộ Mẹ cũng không muốn cãi nhau với nó Đối với là Bách Việt Tô Tế Nhân lại nói Làm rất là đẹp Nên mẹ muốn khoe nó cũng không có gì là đáng trách cả Là bách việt liền liếng thoáng một tràng Vậy thì cũng nên biết tế chế lại Làm nó còn vào nhỏ tuổi Không nên cần tiếp xúc với loại xã giao quá phức tạp sớm như vậy Là do tại em đó thôi Nỗi dạy làm khiến cho người ta thích như vậy Khiến cho mẹ một giây cũng không muốn cho con bé rời khỏi tầm mắt Người khác gặp mặt liền khen con bé Mà con bé cũng hoàn toàn di truyền từ nhan sắc mỹ miều của em Tương lai còn biết sẽ hại bao nhiêu đàn ông giống như anh Là mê muội vì em như vậy Cậu hôn lại thất bại vô số lần Còn phải coi chừng lỡ mà em lại thay lòng đổi ra ăn chút thuốc mê cũng là vô dụng thôi." Giọng nói của La Bách Việt vẫn là lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại mieng lanh lên nụ cười vui vẻ. "Ai thật sự là rất lo lắng, hai người luôn cãi nhau như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới Lam." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net